Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xin, xin hỏi... Con bác... Con bác tìm ai ạ? Người đàn ông trong cái bộ đạo bào đang run dậy đôi vai. Có lẽ do giầm mưa lâu. Nên giọng nói thì có phần run lầy bẩy. Hai hẳm răng va đập vào nhau lách cách. Tôi... Tôi là thầy Phong Thủy. Có dếp đi qua lạc này. Lại gặp phải đêm mưa gió lỡ đổ được. Để... Nên... "Muốn xin ông cho tá túc một đêm." "Mở lớn quá ông ạ, tôi chỉ xin tá túc chốc lát rồi đi ngay." Lão Lục nhìn người đàn ông đang co ro thì thương cảm, nhanh tay mở toang cánh cửa gỗ ọp ẹp rồi gấp gáp, "Dạ vâng, vào vào nhà đi ạ, chết thật tôi vô ý quá, con bác vào đi, nhanh nhanh không chết rét bây giờ." Lão Lục nói rồi, kéo ông thầy Phong Thủy vào nhà, nhanh tay khép cửa cài then tránh cái cơn mưa lớn như tát nước vào mặt đang hất vào trong nhà. Thầy phong thủy đặt tay nải lên chiếc bàn rồi run giọng nói: "Bác có nước nóng không? Cho tôi một ngụ, rẹt, rẹt quá, mưa lớn quá tôi không có chịu nổi được." Tiếng chó Chelsea si sầm làm bà Lai và con Liên ở trong buồng cũng tỉnh giấc và cũng đôn lục đục đi ra. Lão lục ngoái đầu nhìn vào cửa buồng rồi nói: "Lý Hân con lấy cho ông đây bộ quần áo của cha để ông ấy thay đi. Mưa gió như thế này không nhanh là cảm lạnh chết rồi đấy." Nói rồi lão Lục nhanh tay rót ra bát nước trà nóng nghi ngút, đưa cho ông thầy Phong Thủy. Ông thầy gật đầu cảm tạ rồi gấp gáp uống cạn đáy. Hơi nóng làm cho ông thầy bớt đi cái giá rét mấy phần. Sau khi thay mớ quần áo mà con Liên đã mới mang ra, ông thầy thì hết lời cảm tạ gia chủ. Sau khi ấm thân, lão lục cằn vặn: "Bác làm gì mà đêm hôm mưa gió như thế này mà còn ra ngoài đường chứ?" Ông thầy Phong Thủy co ro trong bộ quần áo thật thà kẻ. "Tôi sang làng hạ trấn yểm cho một gia đình trùng tang, cũng vừa trở về ngang qua đây. Nào ngờ cơn mưa ập đến nhanh quá. Tôi thấy nhà quan bác còn sáng đèn nên đã đánh bạo gõ cửa xin tá túc." Vì ở nhà còn việc gấp, nên tạnh mưa, sẽ xin phép đi ngay. Tuyệt không có dám làm phiền gia đình nghỉ ngơi. Lão Lục cười xòa rồi nói. Có gì mà phiền với Hạ chứ hả bác? Giúp đỡ lẫn nhau những lúc hoạn nạn là bình thường mà. Nhà tôi giúp quan bác lúc này, thì có người khác giúp chúng tôi lúc khác. Thiệt đi đâu mà lo sợ, đúng không hả bà nó? Bà lại đẩy đĩa bánh bao mới hấp thêm. Theo lời của chồng rắc trước mặt của quan khách rồi nói. Dạ vâng, nhà em dậy trí phải ạ, em mời quan bác xơi bánh cho nó nóng ạ. Ông thầy gật đầu rối rít. À vâng, vậy thì tôi xin bà nhé. Lão Lục rít thêm bi thuốc lão rồi nói. Quan bác mà không chê nhà tôi nghèo thì kia, cái ổ rơm đó cứ có thể nằm nghỉ được, mai lên đường cũng được. Ông thầy bùa đang trận chùa nuốt bánh bao, ngay thấy thế thì xua tay nói: "Ấy chết, tôi không có dám làm phiền gia đình. Việc ngặt nỗi là nhà còn đang có việc gấp chờ, cho nên tôi phải xin phép hai bác tạnh mưa rồi tôi sẽ đi luôn." Sau khi cơm nước xong xuôi, ông thầy bùa mới cảm tạ nói: "Tôi chịu ơn của hai bác, lại chẳng có gì đền đáp. Thật thì tôi xin coi dùm một quẻ vận hạn kết hung." của gia đình nhà ta như thế nào nhé. Ông thầy buồn nói rồi, lấy ra một tờ giấy bản gói trong cái bọc đã thấm nước mưa một góc, rồi cẩn thận ghi lại bát tự sinh thần của nhà lão Lục. Sau khi bấm độ tính toán một hồi, thì vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói: "Chúc mừng hai bác nhé. Nhà ta sắp có tin vui là hỷ sự, hỷ sự đấy bác." Lão Lục tò mò hỏi gấp: "Hả?" Hỉ sự? Ờ hỉ sự là sao ạ? Ông thầy bùa thong thẳng vuốt trọm râu rồi đáp. Con gái nhà các bác sắp đi lấy chồng rồi đấy. Nhân duyên cũng đã sắp đặt tuyệt quả là không sai. Các cụ vẫn bảo nữ thập tam, nam thập lục, cô nhà năm nay 16 mà vẫn chưa có chồng ấy là do tổ tiên giữ cho người đàn ông này đấy. Nhấp thêm một ngụm trà cho ngọt giọng. Ông thầy làm mặt nghiêm rồi đáp: Các bác nghe kỹ lời của tôi dặn nhé. Ngày mai đúng giờ chính ngọ, ông bà sẽ gặp một người đàn ông ngoại ngũ tuần mặc áo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net